các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng cộng buồn chung thời thi phải nghe lời ta. Cửu Thúc đá mắt về anh Thuần, như tâm linh thông, anh Thuần cũng đã hiểu được Cửu Thúc muốn nói gì. Dễ dòng gì một người không tin vào ma quỷ mà chịu cho Thúc vẽ đạo pháp lên người. Anh Thuần nhìn sang Cửu Thúc, Cửu Thúc nói tiếp. Anh hùng đây phải chịu cho ta vẽ một đạo phù chú lên người nhằm phòng thân. Hồng lúc này không nói gì, chỉ nhìn sang Thuần rồi hai người đều gật đầu nhấp ngụm trà nóng, kiểu thúc đáp, "Vậy thì hai người vô đây." "Nam mô tiên sư Tổ sư, Tam giáo đạo sư, Yên Vương chi phủ, Côi Hư Chỉ Hương, Lôi Đình Thiên Tướng, dự ngôi chủ trương, quân trận tương kính, phục dã Duy Lương, bất khí tương giang, thắng giả Duy Cường, linh phù trưởng trung duy nhân bại, Đường Ngô đạo giả tử, nghịch Ngô đạo giả tổn thương, ánh Ngô đạo dạ bàn thánh tổ đạo mẫu, ngươn quân luật định sắc." Xong rồi đó, Nhưng hai cậu nghe ta dặn đây Trước khi bước vào trong ghế địa của làng Trước hết là hai cậu đi Nhưng không được để ai trông thấy Và khi bước vào bên trong ghế địa Phải niệm một câu chung ngữ Để thúc động hai đạo phù chú đó Anh thuần cùng hùng nhau mắt nhìn kiểu thúc Kiểu thúc kỳ kỳ rồi đáp Không sao đâu Bây giờ ta vẫn còn yếu Nhưng hai đạo phù mà ta đã vẽ lên người hai cậu Nó đã làm phong bế dương khí của hai người Trường hợp xấu khi tán thi phát hiện Nó cũng chẳng thấy hai người Nhưng hai người phải nhín thở và không được cử động Đừng tạo ra âm thanh có nghe rõ chưa? Khách đầu thật mạnh, hùng rất háo hức trông chờ vào tối nay được gặp Tần Thi. Về phần Anh Thuần lo sợ tuyệt độ, bất giác kiều thúc đọc chú ngữ. Thông đạo khất liệt mạnh vô, mất khí từng giang, quân trận tương kính, thái thượng lão quân cấp, cấp như luột lạnh. Nhiều cái công chú ngữ đó, ta ở nhà nhưng ta sẽ luôn kè vai hai cậu, không sao đâu. Tôi đến bên ngoài không khí u ám hẳn có những cơn gió thổi vi vu như tiếng ai oán. Trời hôm nay rất lạnh. Bên trong căn nhà kiểu thục đang ngồi, kia bên thúc là anh Hùng và Thuần. Khẽ rót chén trà vào chén, nhấp một nóng vào miệng. Kiều Thục đặt lên bấm đồn, trầm tư một hồi lâu, Kiều Thục đáp, "Nhất tường sinh, lục tử hiện sinh." Dứt câu nói, anh Tuần và Hùng chớp mắt nhìn Thục như không hiểu được ý. Anh Thuần sốt ruột nói, "Tới giờ chơi thục kỉu, thấy trời cũng đã chuyển dần về khuya rồi, sao vẫn chưa đi ạ?" Kiểu thúc nhìn vào khoảng không rồi đáp Cứ từ từ, cứ từ từ Dục thúc bất đạt Dứt lời kiểu thúc đứng dậy tiến lại cái hộp tù Lấy ra bốn cái hình nhân Hai đồng nam, hai đồng nữ Thúc giận Ta nhờ hai người thêm một việc Khi bước vòng nghĩa địa đi được 5 bước chân Hai người dùng hai người Một đồng nam và một đồng nữ cắm xuống đất Và sau khi được ta dặn Ta đã thấy được tàn thi cương ngũ ở đó Hai người tìm mọi cách ghim hai người nữ cho ta là được rồi Như vậy sẽ làm cho Tán Thi không thể ra ngoài hút máu người được nữa. Tiền bề cho chúng ta tới đó làm phép, bắt nó có nghe rõ chưa? rất lời, anh Thuần vội đáp. Theo Nguyên Thúc nói, đi được 5 bước, ghim hai hình nhân số đất, về đồng nam bên nào, đồng nữ bên nào à? Vốt trỏng dâu Kiều Thúc đáp lại anh Thuần. Nam tròi nữ sụt. Tới giờ rồi, hai anh mau lên đường đi. Hôm lúc này không nói gì nhìn anh Thuần. Hai người đứng dậy chào Kiều Thúc rồi bước ra cửa. Bóng hai người ấy khuất dần dần trong màn đêm. Tiếng gió thổi lên những cây tre, làm cho những tàn lá khẽ rung động, tạo ra những âm thanh ghê người trong màn đêm tối mịt. Từ đằng xa, bóng hai người đang dần bước lại nơi cuối làng. Cậu có thấy cảm giác gì không? Anh Thuần sợ hãi nói với Hùng. Từ bé tới giờ Hùng chẳng tin vào những chuyện ma quỷ nhảm Cậu cho rằng ma quỷ không tồn tại. Khi một người chết đi, cậu cho là hết, và chẳng bao giờ tồn tại cái thứ như là quỷ quái như ầm hồn, lệ quỷ và tàn thi. Hùng vội đáp Toàn 3 cái nhảm nhí tôi không tin Và tôi cũng chẳng thấy gì cả rất lời đột nhiên có một cơn gió thổi vụt qua Làm lạnh sống lưng của anh Hùng và cả Thuần Hùng xô tay và nói Toàn nhảm nhí Anh Thuần trốn mắt nhìn Hùng Và anh cũng đã biết cơn gió vừa rồi Không phải chỉ là một cơn gió bình thường Đó là cơn gió của những âm hồn quanh đây làm ra Bước tới gốc cây gòn ở cuối làng Cây gòn này cũng đã 100 tuổi đời rồi Nó có từ cái thời ông bà nội anh Đột nhiên có một cái gì đó thôi thúc anh nhìn lên cây gòn Và đếm tầng của nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tầng Anh Thuần giật mình Có lần anh được nghe ông bà nội mình nói Cây gòn nếu tới tầng thứ 7 Sẽ là những cây gòn đang tích tụ âm khí Nhưng đã tới tầng thứ 9 Âm hồn quỷ dữ đều trú ngũ ở trên đó Trời, trời ơi Một tiếng la thất thanh của anh, thuần ghì chặt vào vai của Hùng, nhưng Hùng bây giờ đã cứng đờ, vì Hùng đã thấy tám con ngựa quỷ đang mặc áo đỏ với những chiếc nanh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net